Cơ u cốc ngăn cản thân cậu đang tức giận đến mức muốn bùng phát, lạnh nhạt nói, có dám đánh cuộc hay không? Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương chuồng sửng sốt, đánh cuộc gì? Trận chung kết ngày mai, chúng ta lấy hộp thuốc bằng bạc này làm vật đánh cuộc, ai thua thì phải đưa hộp thuốc của mình cho đối phương. Cơ u cốc vốn không muốn gây chuyện, nhưng chương cuồng này thật quá mức đáng ghét.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 Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương cuồng ha hả cười khinh thường đáp Nếu sư vinh có ý tốt cho thêm tiền tiêu vặt Sao sư đệ có thể từ chối Ta cũng bỏ thêm 100 vạn Đáng tiếc nếu sư vinh nghĩ nhận được Thì đến kiếp sau cũng không có đâu Vậy thì ta mỏi mắt chờ xem Ngày mai ta sẽ xin cung quán trưởng Làm chứng cho vụ đánh cuộc này Hy vọng sư đệ không đổi ý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 Trên hội trường, 12 tên luyện đan sư chờ chỉnh kiến huy từ phối liệu phối phương của 5 loại đan dược tam phẩm chọn lửa ra một loại. Chính thức bắt đầu trận tỉ thí thứ hai Khôi phục. Ý chí chiến đấu khổng hoàn hy đi đến trước mặt chu chu. Kinh thường nói, ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. dứt lời xoay người đi vào phòng luyện đan của mình, một tiếng ẩm vang, cửa đá khép lại.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 Tiểu sư muội của hắn nhất định sẽ lợi hại so với những thứ cặn bã này. Vẻ mặt trịnh kiến huy hơi đổi. Sau khi khiếp sở ông chậm rãi quay đầu lại nhìn để tử trương cuồng của mình một cái. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Trương cuồng biết sư tôn mình nhất định là nghĩ tới chuyện đan hồn phù. Hắn làm như vậy hơi quá. Nhưng nói thế nào hắn cũng là vì lấy lại mặt mũi cho tích quốc A. Vừa nghĩ như vậy.